24 12 1906 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 416 tiểu nhân đê tiện 2 Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Bên này triệu tập một vạn cung thủ tinh nhộn ngăn cản mục na và tang điển Chuyển mũi công khích về phía quân đội của mục hãn ba gia vương tử trên mặt đất Rất nhanh, quân đội công thành dưới mặt đất trở mình chuyển thành thế phòng Tiếp tục như vậy không phải cách hay Có thể ngăn cản được tiến thông thường, không biết có thể ngăn cản được tiến thiên trúc cung của ta hay không Khóe miệng phó thư bảo nhích lên tia cười nhạt tự luyện chi chứ vật giới lấy ra thiên trúc cung Còn có một bao đừng tiến chữa tiến lực luyện khí được luyện chế từ vấn linh thạch. Dùng tiến luyện lực khí luyện chế từ vấn linh thạch so với tiến xăng rắn trước đây còn sắc bén, cường đại hơn nhiều. Dựa theo lực lượng phó thư bảo tăng cường, uy lực của thiên trúc cung càng trở nên cực đại. Đây là khái niệm lưỡng cường gia tăng, khó có thể phỏng đoán. Tiến trần, phóng tiến... Mệnh lệnh của lạc mố đức lại hạ xuống lần nữa. Đối phó với hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ quả thực cung thủ thông thường không có cách nào đối phó. Đúng lúc này. Phó thư bao dương thiên trúc cung. Một tiến luyện lực khí rời khỏi dây cung. Mang theo hỏa diễm nhàn nhạt khó có thể bị phát hiện. Nếu như trực tiếp xả kích. Thiên chúc cung khó có thể đối phó với một Na và Tang Điền đã có phòng bị. Nhưng một tiến luyện lực khí sen lẫn ngàn vạn tiến bình thường, rất khó có thể phát hiện, giống như hạt cát nhỏ trộn vào chén trà bát cơm, chờ tới khi ngươi phát hiện, ngươi đã sức xăng. Vụ vụ vụ Tiến thông thường như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Tất thầy đều bị bẻ gãy. Giống như hạt mưa rơi xuống mặt đất. Đây là một quá trình tiêu hao tương hỗ lẫn nhau. Một vãn tiến thủ tinh nhụ tiêu hao thể lực và tiến. Còn một na và tang điện tiêu hao lực lượng. Vù, ngay khi vãn tiến phóng ra. Giống như sông dài trùng kích về phía Mục Na và tang Điền. Đột nhiên một mũi tiến dụng dị liền bắn về phía tang Điền. Tiến bắn về phía trước, phá vỡ lá chắn mà tốc độ không giảm chút nào. Không ổn. Tiến luyện lực khí bay tới gần người. Đột nhiên cảm ứng được lực lượng cường đại. tang Điền không kiềm chế được kinh hãi hết một tiếng. Phất tay suốt một quyền, một mảnh hỏa vân hừng hực thiêu đốt đột nhiên chắn trước người hắn. Đáng tiếc phát hiện đã quá muộn. Khi phát hiện tiến luyện lực khí sen lẫn trong tiến thông thường kỳ thực đã xuyên thấu vào lực lượng bảo vệ quanh người hắn. Rắc rắc một tiếng giòn tan như vỏ trứng bị kim đâm phá. Đầu tiên là vết tích nước nẻ, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Phúc suy Tiến luyện lực khí phá vỡ lực lượng bảo hộ hung hăng đánh tới bụng dưới của tang điền Huyết vũ bắn tung tóe Sử dụng tiến lực luyện khí chế tạo từ kim trúc vũ cấp Huyết nhục há có thể chống đỡ Có người đánh lén Mau lui lại Mục na giống giận Vung quyền đánh sang hai bên Lúc này trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng Một khi vòng bảo vệ bị phá thủng Thân thể thổ thương Cho dù luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ như tang Điền Cũng không cách nào chống đỡ vạn tiến công kích Chỉ còn chờ đợi số mệnh hắn bị vạn tiến châm vào Mục na dựa vào kinh nghiệm lãnh đạo Trước hết liền áp dùng phương thức tu bổ rất đúng đắn Một quyền ầm ầm đánh bay tiến phóng tới Ôm lấy tang điền. Vù vù bay lên trời cao. Không dám lại gần bạch tượng thành. Một vạn cung thủ tinh nhuệ Cộng thêm phó thư bảo sử dụng thiên trúc cung đánh lén. Mới tạo nên thành quả như vậy. Qua đó có thể thấy rõ luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lục kinh khủng tới mức độ nào. Đáng tiếc. Mất nhiều tinh thần như vậy không ngờ chỉ khiến gã kia thổ thương, không lấy được tính mệnh của hắn, thực sự đáng tiếc. Bà Mễ Na Vương Phi oán hận nói. Đối với hai dũng sĩ Trấn Quốc Mục Na và tang Điển, nàng oán hận tới xương Tủy. Nhưng không có cách nào giải quyết hai mối họa trong lòng. Phó Thư Bảo bên cạnh cười ha hà nói. Vương Phi yên tâm đi Gã kia rất nhanh sẽ chết Quạch Ba mễ na Vương Phí kinh ngạc nhìn Phó Thư Bảo Không biết hắn có ý tứ gì Hai câu ngắn gọn trên bầu trời đột nhiên tuôn ra tiếng sống giận chấn động đại địa Phó Thư Bảo tiểu nhân đê tiện Không ngờ trên tiếng của ngươi có đột Ngươi có súng khí quyết đấu với ta Trên tiếng của ngươi Nghe được tiếng sóng sẫn của mục na, bà Mễ Na vương phi đột nhiên minh bạch, chợt phá lên cười, cười tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Tiến độc bắn lén chính là do phó thư bảo sao? Chuyện lô giới này, nhân dân hậu thổ đều biết, nhưng nhân dân tư ba quốc lại không biết. Hơn nữa Độc tính trên tiến luyện lực khí của Phó Thư Bảo không phải độc tính thông thường. Mà là kịch độc chế tạo từ ác độc chi hoa. Độc tố kia chính là độc tính tinh túy nguyên tố một thiên hạ không thuốc giải. Muốn quyết đấu với ta. Hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực lão tử còn không sợ. Nhưng một người chúng độc chết. Một mình ngươi. Chính là đón nhận cái chết. Phó Thư Bảo âm trầm quát. Tiểu Thanh, Nguyệt Thiện chúng ta giết chết gã đáng dết này. Nhất Phi Trùng Thiên. Đôi cánh ngủ sắc đẹp mắt bay lên trời giống như đảo cầu vồng tử bạch tượng thành bay lên. Mang theo quý tích trói sáng khiến người ta chấn động. Phía sau Phó Thư Bảo. Hồ Nguyệt Thiên đứng trên hoan nhạc vân và tiểu thanh cùng lúc bay lên trời. Một thân áo giáp lực luyện khí hồng nhạt Bảo thư thuẫn vững chắc. Huyến hồ đao sắc bén vô cùng. Hồ Nguyệt Thiên cũng giống vậy khiến người ta cảm thấy trói mắt và chấn động. Một mình tiểu thanh đã đủ sức chiến đấu với mục na. huống hồ còn có đại sư Hồ Nguyệt Thiên trợ giúp. Lấy ba đánh một, đám người Phó Thư Bảo chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên bầu trời, mục na bi phấn nhìn ba người Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiện và Tiểu Thanh vây công hắn cả giận nói. Tiểu nhân, có dũng khí một mình quyết đấu với ta. Mau chóng làm thịt hắn. Đây chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo. Nếu như là tiểu nhân đê tiện còn quan tâm tới quy của quyết đấu gì nữa. Vốn là người mang tiếng xấu cần gì quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác. Họ phó, lão tử liều mạng cũng phải giết ngươi báo thu cho tang điện. Mục na ném thi thể tang điện trong lòng chính mình bay về phía bầu trời. Thân ảnh chợt lóe. Trực tiếp chém giết tiến về phía phó thư bảo. Tốc độ. Lực lượng công kích của Mục Na có thể nói là thế công kích đạt tới đỉnh điểm. Hơn nữa còn có tâm ý báo thủ. Hắn chém ra một quyền. Dùng câu sơn băng địa liệt để hình dung tuyệt không khoa trương. Con người một khi bị cửu hận che lấp sẽ mất đi sức phán đoán chính xác. Trực tiếp đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Mục na lúc này chính là rơi vào tình trạng như vậy. Đồng bạn chết khiến hắn mất đi năng lực phán đoán. Đổi lại là phó thư bảo. Tình huống như vậy. Cho dù muốn báo thủ. Sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh xấu như vậy. Hắn đầu tiên chạy trốn. Sau đó tìm kiếm cơ hội báo thủ. Thế nhưng, đường đường là dũng sĩ Trấn quốc tư ba quốc. Mục na sẽ lựa chọn con đường tỏ ra yếu thế mất mặt này. Hừ! Phó thư bảo ung dung lui về phía sau. Tốc độ giúp hắn nhanh chóng tránh né đảo công kích của mục na đánh tới. Ngay khi bay ngược lại phía sau. Một mảnh quang hoa trong suốt phát sinh. Thản nhiên tù hội. Trên bầu cuồng phong gào thép nhất thời xuất hiện hai phó thư bảo giống nhau y đúc. Tất thầy khẽ động. Toàn bộ chợt lói. Hai phó thư bảo thật giả khó phân biệt bay tứ phía. Hình dạng rất hung mãnh Nhưng thủy chung vẫn an toàn. Một khi gặp phải phản kích lập tức tránh né rất xa. Cha re. 24-12-013-1906 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 417 ảnh đế hậu thổ thành Sưu tầm bởi thần nam ma ác lớp Việt Nam Bách biến thân Xuất kích Trong lòng Hầu nguyệt thiện ngạc nhiên Vì sao phó thư bảo Cũng có mảnh phân thân tinh diệu như vậy Nhưng thời gian này Nếu như Phó Thư Bảo ngưng tụ thành một mảnh lực lượng phân thân, tại lĩnh vực này bất luận thế nào đi nữa cũng không thể hắn đoạt mất danh tiếng. Nàng liền xuất ra 100 mảnh phân thân. 100 trăm huyến hồ phân thân, mỗi huyến hồ đều mang theo Bảo Thư huyến hồ thuẫn sáng loáng. Một lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo tốc độ dù thần khó lường. Còn có tiểu thanh sở hữu tu vi đại vô vũ trụ lực. Tất cả vô cùng cường hãn. Vì vậy chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ riêng một mình Mục Na khẳng định không có cách nào nhịp chuyển tình thế. Viêm chi nổ quyền thức. Huyến hồ nhất sát. Đại địa Kim truy. Phó thư bảo. Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh cùng lúc thi triển sát chiêu phòng thân quy lực lớn nhất. 100 trăm huyễn hồ phân thân và lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo. Thoáng chốt công kích. Với cách thức hy sinh chính mình cuốn lấy một nạ. Không cho hắn có cơ hội tranh né đợt công kích liên hoàn lần này đánh chết. Tiêu diệt toàn bộ ảnh ảnh cho ta. G-R-A-O Điên cuồng hét lớn, khí thế rời núi lớp biển. Huyến hồ phân thân đông đúc vây quanh hắn trong khoảnh khắc bị chấn động, tiêu tan thành mây khói. Với thực lực của mục na, cho dù 100 huyến hồ phân thân cộng thêm lực lượng phân thân của phó thư bảo, hắn muốn hủy diệt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng động thủ cần có thời gian. Chờ tới khi hắn phá hủy toàn bộ huyến hồ phân thân và lực lượng phân thân. Hắn đã bị đảo công kích cực mạnh của ba người phong tỏa. Âm âm âm. Trên bầu trời bão phát tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Hỏa quang mỹ lệ, phong tức cuồng đại còn có năng lượng sóng sung kích liên tục bắn về bốn phương tám hướng. Tất cả chuyện này khiến người ta chấn động. Khiến người ta khó quên. Đạo công kích kinh thiên đồng địa như vậy. Cho do mục na một đời làm dũng sĩ Trấn quốc. Trong nháy mắt liền bị đánh thành mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này lại bị thiêu đốt thành bột phấn. Tiêu thất không thấy. Luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ cũng là người. Không phải thần. Thân thể cấu tạo từ máu và thịt đều có thể bị giết chết. Trước đây, Phó Thư Bảo chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn có thể đánh chết luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Nhưng ngày hôm nay, Lại có hai gã luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực chết dưới tay hắn. Trận chiến này, Rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Tên tuổi của hắn, Rất nhanh được nhiều người biết tới Hắn bây giờ đã là cường giả chân chính Tuy rằng dùng thủ đoạn đê tiện mới có thể đạt được mục đích Hai dũng sĩ Trấn quốc tử vong Nhất thời khí thế quân đội của mục hãn ba gia vương tử giảm xuống thật lớn Dưới 200 nỏ lực luyện khí công kích Vốn những binh sĩ nhân cơ hộ vọt tới tường thành đều bị nỏ tiến bắn hạ xuống đất Vài lần xung phong Ngoại trừ hơn một vạn cổ thi thể bay ra ngoài Ngược lại không có tiến triển nửa điểm Bất quá Hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực tử vong Không hề ảnh hưởng tới mục hãn ba gia vương tử quyết tâm hạ bạch tượng thành Sau khi nghỉ ngơi phục hồi nửa ngày Hắn lại lệnh quân đội tiếp tục tiến công Lúc này Hắn cũng lệnh cung thủ chủ lực xuất chiến tiến về phía trước Bắn trả lại cung thủ trên bạch tượng thành Nửa ngày trôi qua Song phương đều có thương vong Nhưng trên thành có Tường thành và lỗ châu mai hiểm hộp Quân đội ba mễ na vương phi thương vong rất tí Còn quân đội mục hãn ba gia vương tử chịu thương vong thảm hại Một ngày trôi qua Một hãn ba gia vương tử ít nhất, tổn thất hơn hai vạn chiến sĩ, sĩ khí giảm xuống thật lớn, khó có thể khôi phục. Quân đội giao chính, phần lớn dựa vào sĩ khí. Sĩ khí bừng bừng, cho dù rơi vào hoàn cảnh xấu. Tướng sĩ đồng lòng, liều chết sông lên. Địch nhân đông gấp mấy lần cũng có thể đánh thắng. Ngược lại, nếu như sĩ khí giảm sút tuy rằng đông gấp mấy lần đối thủ, nhưng vẫn gánh chịu thất bại. Tới lúc hoàng hôn thiên địa nhiễm một mảnh huyết sắc, bầu trời dường như bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc. Mảnh đại địa dưới bạc tượng thành lớn như vậy cũng bị bao phủ bởi tầng huyết nhục. Đó là máu thịt chân chính trong không khí lan tỏa mùi máu tươi nồng đậm. Gió thổi không tiêu tan. Thiếu ra. Chúng ta đã dùng hết tiến. Nếu như định nhân tiếp tục tiến công. Chúng ta sẽ không thể sử dụng cung tiến. Hãy để chúng ta xuống thành thu thập một chút tiến trở về được chứ. Một chiến sĩ Mỹ Nam Hồ tục đi tới trước mặt phó thư bảo. Ngứ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh. Chiến sĩ Mỹ Nam này gọi là Hồ Giang Phong. Có mái tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tuấn Mỹ, vóc sáng cao lớn khôi ngô. Toàn bộ thân thể khiến người ta có một loại cảm giác cao giáo cân xứng. Dù nhìn thế nào đi nữa đều cảm thấy đẹp mắt. Tu vi của Hồ Giang Phong này trong hộ tục sấp xỉ với Hồ Nguyệt Thiền. Lần này tử lãnh địa hộ tộc đi ra Cũng là phó đội trưởng theo hồ nguyệt thiên thống lính đội quân trăm người Nhìn Mỹ Nam hộ tộc đẹp trai so với chính mình gấp hai lần Trong lòng phó thư bảo cảm giác có chút kỳ quái Lắc đầu Xuống thành rất nguy hiểm Không có tiến ta đi thu thập cho các ngươi Thiếu ra Người ra khỏi thành rất nguy hiểm a Trong lòng Hồ Giang Phong cảm động nói Làm gương cho binh sĩ Đây mới là phong phạm của bậc tướng lính quân đội Vẹn vẹn một câu nói như vậy Hình tượng xấu về Phó Thư Bảo Trong lòng hắn đã được hóa tan không ít Phó Thư Bảo cảm thấy hiệu quả Không nhiều lời Chỉ cười cười Dưới chân khẽ động Đột nhiên nhảy xuống tường thành Chạy về phía chiến trường. Trên bạch tượng thành vang lên một mảnh kinh hô. Hành động liều lính như vậy thực sự phải rất can đảm mới có thể làm. Nhưng rất nhanh. Tất cả các chiến sĩ nhìn thấy tràng cảnh này. Không chỉ có chiến sĩ bạch tượng thành. Còn có chiến sĩ của mục hãn ba gia vương tử bị một tràng cảnh dù gì khác hù giò sợ ngây người. Chỉ thấy phó thư bảo nhảy xuống tường thành Tốc độ khẽ đồng giống như trần gió yêu ma xẹp qua Vù vù thổi qua Vù vù thổi lại Tốc độ kia nhanh tới mức Ngay cả mắt thường đều không thấy rõ mặt hắn Tốc độ cực nhanh như thiểm địa Phó thư bảo liên tục vung hai tay Từng tiến từng tiến trên các thi thể Trên mặt đất Tiến nỏ giống như chim non có linh tính và sinh mệnh tự động bay về phía tổ chim. Đây chính là hắn vận dụng phương thức nguyên tố kim. Thời gian tu luyện. Phó thư bảo có thể tích lũy kim xa. Tại thời gian chiến đấu. Có thể ngưng luyện lực lượng phân thân cường đại. Đây là công lao tử nguyên tố kim. Bây giờ... Hắn muốn mang Tiến quay về. Vận dụng cách thức kia thực sự là chuyện rất đơn giản. Nơi Phó Thư Bảo đi qua. Tiến nỏ đều tập tụ trong tay hắn. Rất nhanh. Ít nhất hơn 1.000 nghìn tiếng liền tập tụ thành khối hình cầu. Tay cầm khối hình cầu nặng như vậy. Nhưng tốc độ của hắn không giảm là bao. Hô hô. Tướng sĩ trên bạch tượng thành hoan hô thành một mảnh tiếng gầm giống như lôi gầm vang dội Ảnh đế tới từ hậu thổ thành. Lúc này rất phong cách trình diễn sở trường tốt nhất của chính mình tại bạch tượng thành. Tốc độ bay còn nhanh hơn so với đôi cánh lực lượng. Được vạn chúng chăm chú nhìn tới. Được hoan hô sền vang. Loại cảm giác này đối với Phó Thư Bảo mà nói cực kỳ cường đại. Bởi vậy, hắn biểu diễn càng nhập tâm, càng suốt thần nhập hóa. Tràng cảnh này lọt vào mắt mục hãn ba gia vương tử trở thành châm trọc, đả kích và khiêu khích. Đại quân đối chiến, hắn nghĩ rằng giết chết hai đại tướng của ta là chiến thắng rồi sao? Cung thủ chuẩn bị bắn chết hắn dùng cùng phương thức đánh tan sĩ khí quân đội của tiện nhân ba mễ Na vụ vụ vụ vạn Tiến phóng xa cha xe 24 12 2013 1907 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 418 chủ nghĩa anh Hùng 1 sưu tầm bởi thần Nam ma ác lớp Việt Nam, tiến xày đặc như nhìn vạn con châu chấu bay xuống. Nhưng khi mũi tên chưa tới gần người, hai chân phó thư bảo nháy động, chuyển động như phong luôn. Trong nháy mắt chạy tới nơi rất xa. Tên phong tới hoàn toàn thất bại, cuối cùng cắm xuống mặt đất. Tiếp tục bắn, tiếp tục bắn. Mục hãn ba gia vương tử thẻn quá hóa giận. Vù vù vụ Vù vù vụ Tạo thành mưa tên giống như một cơn lúc cuốn sạch tất cả. Nhưng phó thư bảo cầm quả cầu tiến giống như chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Bất luận sóng gió hung ác thế nào. Rốt cuộc vẫn phiêu diêu. uốn lượn. Lúc này đây không phải tránh né vũ tiến mà là biểu diễn. trêu chọc 20 vạn đại quân chỉ có một mình Phó Thư Bảo mới có thể ung dung như vậy mà thôi. Thu gom phần lớn tiến nỏ. Phó Thư Bảo nháy đồng vài cái. Thoáng chốc vọt tới dưới chân thành. Hai tay gắn sức quang quả cầu tiến lên trên tường thành. Quả cầu tiến nặng nề bóng chốt bay lên tường thành. Rơi dưới chân chiến sĩ hồ tộc. Ngay lập tức, hắn nhúng người vài cái. Không dùng tới đôi cánh lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng đôi chân. liền đạp không chung. Nhẹ nhàng nhảy lên tường thành. Toàn bộ bạch tường thành hoan hô như sấm rung đồng thiên địa. Phó thư bảo tuy là người tú quốc Nhưng trong mắt rất nhiều người dân tư ba quốc Hắn đã là anh hùng đội trời đạp đất Đến lúc này ảnh đế hậu thổ thành biểu diễn kết thúc Có không có Nhất cử đánh chết hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực Tuy rằng vận dụng nhiều mặt lực lượng Nhưng chiến tích như vậy Đủ để phó thư bảo dương danh thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân sau này tại hậu thổ thành trư hoàng không dám tùy ý xuất thủ. Không chỉ có phó thư bảo danh trấn thiên hạ còn có Hồ nguyệt thiền. Một cường giả xuất thân từ hồ tục. Là đại sư chiến phụ trợ chiến đấu độc nhất vô nhị. Đây cũng là bước đầu tiên trên con đường phục hưng hồ tục. Bầu không khí trong bạch tượng thành toát lên một mảnh vui vẻ náo nhiệt. Tuy rằng chiến tranh chưa kết thúc. Nhưng dưới đôi mắt quân dân tại bạch tượng thành. Chiến thắng cuộc chiến lần này chỉ là vấn đề thời gian. Hai dũng sĩ Trấn quốc vừa chết. Sĩ khí quân đội một hãn ba gia vương tử chịu đa kích thật lớn. Về phương diện thực cũng chịu rất nhiều tổn hại. Chỉ cần tướng sĩ Bạch Tượng Thành phấn khỏi đánh một kích là có thể thu hoạt thắng lợi tại trận nổi chiến lần này. Trong cung điện tại Bạch Tượng Thành, một hồi tiệc rượu khánh công đang được tiến hành. Không chỉ có Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh được chiêu đãi nồng hậu. Ngay cả 100 chiến sĩ hồ tục được Hồ Nguyệt Thiền dẫn theo cũng được tiếp đãi rất long trọng. Phó công tử, ngươi thực sự là quý nhân của chúng ta. Nếu như không phải ngươi xuất hiện đúng lúc, mang viện binh tới. Bạch tượng thành chắc chắn đã bị mục hãn ba gia vương tử công phá rồi. Hồi tưởng lại tình cảnh bạch tượng thành bị vây khốn trong lòng ba mễ na vương phi vẫn còn sợ hãi. Cảm giác và tâm tình như vậy càng khiến nàng cảm kích đối với Phó Thư Bảo. Cấm chén rượu lưu ly. Đảo ánh mắt nhìn vào thân thể thể ba mễ na vương phi không để lại bất cứ dấu vết nào. Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi hồi tưởng lại thời gian lần đầu tiên tới bạch tượng thành. Tình cảnh ba mễ na vương phi này rộ hoạt hắn. Thế nhưng lúc đó đang trên bàn tiệc, ba mễ na vương phi dùng đôi chân ngọc dưới bàn tiệc dối thẳng khiêu khích đôi chân hắn. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoàng tựa hộp lại phát sinh, khiến người ta cảm giác khó có thể quên. Phó thư bảo cười cười nói. Ta nói rồi. Chúc ta là Minh Hữu. Là người trên một thuyền. Ta hôm nay trợ giúp vương phi. Hy vọng sau này ta gặp nạn, Vương Phi có thể trợ giúp ta một lần. Ha ha, nhất định, nhất định rồi. Bà Mễ Na Vương Phi cười nói, đối với tình hình hậu thổ thành ta biết một chút. Ở đây ta muốn nói chính là, cho dù toàn bộ quân đoàn uy vũ của anh Thạch Thành tới đánh hậu thổ thành, ta sẽ thống lính quân đội trợ giúp công tử một tay. Hứa hẹn này không phải lời hứa hẹn bình thường. Nếu như nàng dẫn đại quân xuất bây giờ lãnh địa Tú Quốc. Trợ giúp phó thư bảo chiến đấu. Chẳng khác nào tuyên chiến với Tú Quốc. Đối mặt với thiên triều Tú Quốc cường đại như vậy. Lời hứa này có gì đó quá nặng nề. Ha ha ha. Vì quan hệ minh hữu của chúng ta cạn chén Cạn chén Trong phòng khách vang lên tiếng cười nói sang sảng Khóe miệng hồ nguyệt thiền nhích lên tia cười nhạt Nàng không đổi thanh sắc nhìn phó thư bảo và ba mễ na vương phi Trong lòng nàng âm thầm nói Người này nếu như ta không ở đây Hắn và Ả Vương Phi kia khẳng định sẽ đàm phán trên giường. Hai người quan hệ minh hữu trên giường càng sâu đâm hơn. Hừ, may mắn ta tới. Hồ ly tinh tuy đối với phương diện tình cảm tương đối cởi mở. Nhưng đôi khi nàng cảm thấy có chút chua chát. Khi tiệc rượu mừng công kết thúc. Bà mễ Na Vương Phi đột nhiên cầm chén rượu lưu ly trong tay ném xuống mặt đất lớn tiếng nói, "Mục Na và Tang Điền đã chết trong tay Phó công tử. Đây là cơ hội hiếm có. Đêm nay chúng ta sẽ ra khỏi thành. Chém giết Mục Hãn Ba gia vương tử, kết thúc trận nổi chiến này." Trong phòng khách, các tướng sĩ làm theo ba mễ Na vương phi ném chén rượu trong tay xuống đất. Một mảnh âm thanh hoan hô vang lên. Phó thư bảo mỉm cười. Hắn vốn định đưa ra đề nghị này. Nhưng bây giờ ba mễ na vương phi đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Đà thiết sấn nhiệt. Chiến tranh cũng cùng đạo lý như vậy. Nhân dịp sĩ khí đối phương giảm sút. Dốc sức đánh một trận. Không nên chỉ hoãn. Chờ tới khi sĩ khí quân đội mục hãn ba gia vương tử Trấn hưng trở lại. Khi đó nàng sẽ gặp bất lợi. Vương phi này không đơn giản à. Hồ Nguyệt thiền bên cạnh phó thư bảo nhẹ giọng nói. Sau này nàng và chúng ta hợp tác. Phải để mắt một chút. Phó thư bảo gật đầu cười nói. Trên lĩnh vực chính trị. Không có bằng hữu vĩnh viễn Chỉ có lợi ích là mãi mãi Đạo lý này ta hiểu Phó công tử Theo chúng ta suốt chiến chứ trợ giúp kết thúc trận chiến này Ngay khi Hồ Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói với Phó Thư Bảo ba mễ na vương phi Đã đi tới Chắc chắn rồi Ta không muốn vì vương tử gì đó Mà chạy trốn Sau này tạo thành phiền toái đối với ta Chỉ là Phó Thư bảo hỏi, không biết Vương Phi có kế hoạch gì chưa? Mở cửa thành, xung phong liền chết xông ra ngoài quyết một trận tử chiến. Lần này mục hãn ba gia Vương tử công gích bạch tượng thành, hắn dẫn theo toàn bộ quân đội sao? Đương nhiên không phải vậy. Bất quá. Xem như là quân đội tinh nhuận nhất của hắn. Tại nơi khác còn có quân đội của hắn chấn giữ. Tổng cộng lên tới khoảng 50 vạn. Bà Mễ Na Vương Phi suy nghĩ một chút cười nói. Phó Thư Bảo nói. Vì sao lúc nay đánh bạch tượng thành hắn không thống lính toàn bộ quân đội? Bà Mễ Na Vương Phi cười nói. Ta không chỉ có gần này người tại bạch tượng thành. Tại nơi khác cũng có người của ta. Tổng cộng lên tới 30 vạn. Muốn muốn tập trung tại Bạch Tượng Thành. Nhưng mà. Bị một hãn ba gia vương tử chặt đứt lộ tuyến. Người của hắn có rất nhiều bộ phận kiềm chế phong tỏa quân đổi bên ngoài Bạch Tượng Thành của ta. Bằng không. Nếu như ta chỉ có từng ấy người. Hắn khẳng định sẽ sốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ bao vây diệt trừ bạch tượng thành, cha re, 24-12-013-1907. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 418 chủ nghĩa anh hùng hay. Sưu tầm bởi thần nam ma át lớp Việt Nam. Trước kia chưa từng nghe nói ba mế na vương phi có quân đội đóng ở nơi khác. Thực sự không ngờ nàng lại sở hữu hơn 30 vạn quân. Thoáng chốc, phó thư bảo nghĩ tới một số nơi. Nội chiến trong quốc gia. Tướng lính quân đội phải lựa chọn trần doanh được coi là thích hợp nhất với chính mình. Không chỉ cần đạt được lợi ích của chính mình. Ngay cả gia tộc cũng phải đạt được lợi ích từ đó Tại nhân tố này quân đội của Mục hãn Ba Gia Vương Tử và Ba Mễ Na Vương Phi Khẳng định mỗi ngày đều biến hóa Mà Ba Mễ Na Vương Phi sinh ra là thường dân Danh tiếng trong dân chúng cực cao Tự nhiên càng dễ dàng được dân chúng ủng hộ Quân đội của nàng không ngừng lớn mạnh Đó là chuyện rất tự nhiên. Như vậy xem ra. Trận chiến đêm nay. Chỉ cần chém chết hoạt bắt giữ mục hãn ba gia vương tử. Chẳng khác nào sớm thu được thắng lợi trong cuộc nội chiến lần này. Phía sau mục hãn ba gia vương tử chính là vương tục và quý Tộc tư ba quốc. Nhưng chỉ cần mục hãn ba gia vương tử ngã xuống. Trận doanh này mất đi thống soái tối cao. Tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Thế nào, lẽ nào công tử có biện pháp khác sao? Thấy phó thư bảo cuối đầu trầm tư, ba mễ na vương phi có chút bất ngờ nói. Tình huống như vậy. Đánh một trận quyết phân thắng bại. Khẳng định, ngoài trừ việc mở cửa thành ồ đến quyết một trận tử chiến. Chẳng lẽ còn có cách thu được thắng lời sao? Phó Thư Bảo nói. Mở cửa thành. Giống như ông vỡ tổ lao ra chém giết quyết chiến. Binh sĩ đối phương khẳng định sẽ liều mạng chiến đấu. Trên phương diện nhân số mục hãn Ba gia vương tử vẫn còn chiếm ưu thế nhất định. Xếp 1.000. Tự tổn hại800 2800. Ta tin Vương Phi biết đạo lý này. Bà Mễ Na Vương Phi nói. Người của ta bất cứ lúc nào cũng có thể dâng hiến sinh mệnh của bọn họ cho ta. Đây chính là nguyên nhân ta có thể chuyển cho ngươi năm vạn quân. Thắng lời ngay trước mắt. Cho nên. Dù phải trả giá đắt. Ta cũng muốn mở cửa thành quyết một trận tử chiến với mục hãn ba gia vương tử. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói Nếu như phó công tử muốn bỏ qua cơ hội đêm nay bảo tồn thực lực, vậy miễn đi Phó thư bảo cười nói Ta không có ý đó Nếu như ta đã đồng ý xuất chiến Bất quá Trước hết để ta và người của ta xung phong suốt chiến Ngươi hãy tập kết quân đội của ngươi Phó công tử, ngươi chỉ có 100 ngươi, e là không được. Bà Mễ Na Vương Phi không thể tin nổi Phó Thư Bảo có đề nghị như vậy. Trên thực tế, không chỉ có nàng không tin trong phòng khách, hơn 100 tướng sĩ đều mang theo ánh mắt nghi hoạ. Những người này có phản ứng như vậy không hề khó hiểu. Hai dũng sĩ Trấn quốc cường Hãn mục na và tang điền của tư ba quốc. Tùy tiện trùng kích đã bị giết chết. Trước mặt đại quân, một người lực lượng cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Số mệnh khó có thể thoát khỏi cái chết. Như vậy đi. Các ngươi thấy quân doanh của mục Hãn ba gia vương tử bốc cháy. Khi đó quân đội bọn họ hỗn loạn. Các người hãy mở cửa thành xung phong liều chết đánh tới. Tiểu Thanh, Nguyệt Thiền chúng ta đi. Phó Thư bảo không giải thích nhiều. Đi tới tượng thành bạch tượng thành thời gian này không có ngoại nhân. Hồ Nguyệt Thiền có chút lo lắng nói. Lão công, ngươi có uống rượu say hay không? 103 người chúng ta xông vào quân doanh 20 vạn đại quân đốt quân doanh sao? Cho dù chúng ta có nhỏ lực luyện khí cũng không làm nên chuyện gì à. Chiến sĩ hộ tục tinh nhựa đều ở chỗ này tử vong trên chiến trường có thể sẽ không có. Nhưng phục hưng hộ tục đều là phù du. Lo lắng của hồ Nguyệt thiện phó thư bảo hoàn toàn minh bạch. Hắn nhẹ nhàng ôm vai nàng cười nói. Nguyệt thiên A không phải thích nổi danh như vậy. Mà là ta phải tạo nên thanh danh. Trận chiến này kết thúc. Ba mễ na vương phi sẽ chuyển cho chúng ta 5 vạn quân đội. Đội quân này đều là người tư ba quốc. Dân phong bưu hãn. Quân dân càng bưu hãn. Bọn họ sùng bái anh hùng sở hữu thực lực cường đại. Nghe lệnh cường giả. Cho nên... Ta phải cho bọn họ thấy một chút. Ta tuyệt đối đủ tư cách thống lính bọn họ. So với ba mễ na vương phi bây giờ bọn họ đi theo còn cường đại hơn. Có tư chất hơn. Thế nhưng chúng ta không đủ lực lượng A. Hồ Nguyệt Thiện cảm nhân được lời Phó Thư Bảo Lý dạy Đây là việc cần phải làm. Hơn nữa. Bỏ lỡ cơ hội đêm nay Sau đó rất khó có cơ hội như vậy nữa Ta biết nàng đang lo lắng điều gì Ha ha Yên tâm đi Ta không để sinh mệnh hương để tỉ muội hộ tục gặp nguy hiểm Không phải chỉ là phóng hỏa đốt quân doanh thôi sao Có 100 trăm huyến hồ phân thân của nàng Cộng thêm lực lượng phân thân của ta Vậy là đủ rồi. Hóa ra là vậy chuyện này ngươi sớm nói cho ta biết không được sao. Làm hại ta uổng công lo lắng một hồi. Hồ Nguyệt thiện yêu kiều liếc nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Nàng không cần lên sân khấu. Chỉ cần chỉ huy huyến hộ phân thân của nàng là được. Làm diễn viên chính. Ta cũng muốn đích thân gặp hái thành quả. Bằng không tướng sĩ tư ba quốc sẽ không tôn sùng ta. Một anh hùng vĩ đại đó là dựa vào những lần chơi trội tích lũy thành. Tiểu thanh nói. Chủ nhân ta và ngươi cùng đi chứ. Phó thư bảo lắc đầu. Tốc độ của ngươi không đủ. Tùy ý xông vào 20 vạn đại quân. Khó tránh khỏi xét cùng chung số phận với tang Điền và Mục Na Ngươi hãy trên tưởng thành quan sát Bảo vệ hồ chủ mấu của ngươi Để ta tự mình giải quyết chuyện này Trong lòng hồ Nguyệt Thiện vẫn lo lắng Nhưng không có duy trì lâu Mặt khác Phó Thư Bảo nói khiến nàng an tâm hơn một chút Nhìn quân doanh phía xa xa Nhìn hàng loạt tinh khí tung bay trong gió, nhìn đèn lồng lửa trải giống như sao sáng dày đặc trên trời. Phó thư Bảo Dịch gào một tiếng, hai chân tại tường thành nhún một cái, thân thể nhất thời phóng lên cao. Đôi cánh ngũ sắc bay trên trời đi qua một mảnh hắc ám, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Ánh đế đến từ hậu thổ thành Lại hóa trang lên sân khấu lần nữa Phó thư bảo khẽ động 100 trăm huyến hồ phân thân của hồ Nguyệt Thiện lập tức bay lên không Từng người từng người đều trang điểm lộng lẫy Bảo thư thuẫn trong tay các này tuy chỉ là ảnh sắc do năng lượng ngưng tụ thành Nhưng lại phản xạ ánh trang chiếu vào Thoáng chốc Trên bầu trời có điểu nhân sở hữu đôi cánh ngũ sắc. Còn có 100 trăm bảo thư thuẫn phát sáng. Nhất thời tạo thành tràng cảnh kỳ quái. Chấn động nhân tâm. Tình huống trên bầu trời chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, quân doanh của một hãn ba gia vương tự trở nên huyên náo. Tiếng kèn tập kết u thổi lên. Thanh âm chống trần lôi đồng cũng theo đó truyền ra. Trong nháy mắt đợi khi Phó Thư Bảo bay vào trận doanh, một mảnh tiễn vũ liền bắn về phía hắn. Xoay tròn trên không trung, Phó Thư Bảo đơn giản thoát khỏi phạm vị vũ tiến xạ kích. Phó Thư Bảo bây giờ tuy không đánh thắng Tiểu Thanh, nhưng tốc độ bay của Tiểu Thanh còn kém xa hắn lần này tới trêu đùa 20 vạn đại quân, không phải chém giết với bọn họ. Cho nên dù tiểu thanh cường đại hơn hắn, cũng không thích hợp. Duy nhất chỉ có hắn mà thôi. Tốc độ, một khi đạt tới trình độ nhanh hơn tên bay, còn é ngại gì tên xạ kích cha xe. 26120131928 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 419 hóa trang lên sân khấu. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp. Việt Nam. Phó thư bảo thử sự rất đơn giản tránh nẽ tên xả kích. Nhưng 100 huyến hộ phân thân bay theo hắn không có cường hắn như vậy. Tốc độ kém xa. Bộ lực luyện khí phòng thủ cũng không phải chân chính. Nhất thời bị vũ tiến bắn tới tan thanh nhiều mảnh. Tiêu tan trong trời đêm. Bất quá, chỉ cần hồ nguyệt thiền không bị thủ thương, huyến hồ phân thân đó muốn có là có. Rất nhanh trên bầu trời lại xuất hiện 100 trăm huyến hồ phân thân. Vui đùa qua vài lần sóc tiến. Phó thư bảo lúc này mới ngưng luyện lực lượng phân thân. Lưu lại trên bầu trời. Mà chân thân của hắn cũng thu hồi đôi cánh ngũ sắc. Thừa cơ trời đêm hắt ám. Lặng yên không tiếng động tiến nhập vào quân doanh. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo mạnh mẽ hơn huyến Hồ phân thân rất nhiều. Quan trọng hơn chính là. Lực lượng phân thân đến từ một trong tứ đại thần điển thời đại khởi nguyên phân thần thức nguyên nhất chiến kỹ. Tốc độ của lực lượng phân thân không kém tốc độ chân thân của hắn là bao. Cho nên, thực lực chiến đấu tuy không thể so sánh với chân thân. Nhưng dưới tình huống đêm nay, nắm giữ tốc độ tránh né vũ tiến, gây sự chú ý đối với một hãn ba gia vương tử. Như vậy là đủ rồi. Hai chân lặng yên không tiếng động đáp xuống mặt đất. Xung quanh đều là chiến sĩ của một hãn ba gia vương tử. Bọn họ vội vàng tập kết. Vội vàng bắn tiến về phía lực lượng phân thân và huyến hồ phân thân trên bầu trời. Mấy chiến sĩ phát hiện phó thư bảo lẻn vào trận doanh đều bị hắn nhanh như thiểm địa đánh chết. Tiếp đến chính là vận nguyên tố hỏa thiêu đốt đại doanh quân địch. Nguyên tố hỏa cỡ bằng đầu ngón tay giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Phó thư bảo di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cho nên tất cả trứng bồng hắn đi qua đều bị thiêu đốt. Nguyên tố hỏa ngũ sắc phó thư bảo nắm giữ khó có thể dập tắt. Ngay cả kim loại đều có thể hóa tan. Đừng nói đến trứng bồng bằng vải mỏng manh. Một tòa trứng bồng bị thiêu đốt. Hỏa thế dưới ảnh hưởng của gió lại nhanh chóng khuyết tán sang xung quanh. Rất nhanh, quân doanh của mục hãn ba gia vương tử rơi vào biển lửa. Vừa liều mạng bắn tên muốn bắn lực lượng phân thân và huyến hồ phân thân của hồ Nguyệt Thiền trên bầu trời rơi xuống. Cùng lúc lại vội vàng cứu hỏa. Toàn bộ quân doanh sớm trở thành mảnh hỗn loạn. Sau đó mánh khói lửa bịt tinh xảo bị nhìn thấu. Rất nhanh. Một số tướng sĩ dưới chứng mục hãn ba gia vương tử nhìn thấu âm mưu vừa ký của phó thư bảo. Buông tha bắn giết lực lượng phân thân trên bầu trời. Quay lại quân doanh vây giết phó thư bảo. Gã phóng hỏa quân doanh rất nhanh bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng... Mặc dù phát hiện gã phóng hỏa này trong quân doanh. Nhưng bọn họ không có cách nào bắt được hắn. Tốc độ hắn còn nhanh hơn rửa mị. Người bên này vừa phát hiện hắn. Trong nháy mắt. Không đợi bọn họ hét lớn phong tỏa vây xếp. Thân hình hắn liền chợt ló biến mất khỏi tầm mắt. Rất nhanh nơi kia lại biến thành biển lửa. Giết hắn Giết hắn Ai giết được hắn Bản vương ban thưởng một vạn cân hoàng kim Một vạn nữ nhân Trong trận doanh hỗn loạn Một hãn ba gia vương tử giết gào Toàn bộ thất bại ngày hôm nay Đều do một người ban tặng Đó chính là Phó Thư Bảo Lúc này Nếu như có người có thể giết Phó Thư Bảo Không chỉ hoàng kim và nữ nhân, mà ngay cả quốc hoa của hắn, e là hắn cũng ban tặng. Một khi con người hận ai đó tới cực điểm, sẽ không tiếc giá cao để trả thù. Cho dù dân tặng quốc hoa cũng là một loại phí tồn, át, trọng thường tất có súng phu, thoáng chốc. Tướng sĩ trong quân doanh nắm giữ lực lượng tu vi cường hãn đều bay về phía phó tư bảo. Bốn phương tám hướng đều có quân doanh lớn như vậy. Lại giống như ngục giam một giọt nước không thể tiến vào. Bên này trần doanh mục hãn ba gia vương tử hỗn loạn. Bên phía ba mễ na vương phi lại hò xeo thành mảnh lớn. Tất cả hò xeo. Tất cả kích động. Điều tử một người tạo nên, đều tụ hội trên người hắn. Người này chính là ảnh đế đến từ hậu thổ thành. Phó thư bảo, lúc này, mục na gì đó, tang điện gì đó, dũng sĩ trấn quốc như vậy đã phai nhạt trong ánh mắt bọn họ. Bọn họ có một anh hùng mới. Dũng sĩ mới, thần tượng mới, Người này chính là Phó Thư Bảo Thử hỏi Trong thiên hạ Ai có thể trêu chọc 20 vạn đại quân Một thân sông vào đại doanh Phóng hỏa thiêu đốt quân doanh kẻ địch Mục Na và tang Điển tuy là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực Nhưng bọn họ lại không thể làm được điểm ấy Đó là điểm không bằng so với Phó Thư Bảo Phó thư bảo bóp méo quan niệm của mọi người vốn có, hắn bây giờ chính là dũng sĩ suy nhất trong mắt người tư ba quốc. Bây giờ mở cửa thành đánh bại quân đội mục hắn ba ra kết thúc cuộc nội chiến này A. Nhìn đại hỏa bừng bừng thiêu đốt, còn có một mảnh quân doanh hỗn loạn, ba mễ na vương phi hô lớn. Đây là cơ hội chuyển nghịch tình thí. Thừa dịp quân đội mục hãn ba gia vương tử hỗn loạn. Phe mình xuất kích. Có thể dễ dàng đạt được thắng lợi. Cửa thành mở ra quân đội trong bạch tượng thành giống như thủy triều dũng mãnh đi ra ngoài. Lao ra cửa thành đầu tiên chính là kỷ binh. Sau đó là bộ binh và cung tiến binh. Kỷ binh phóng ngựa phi nhanh giống như gió xoáy cuốn qua. Ngay lập tức là bộ binh trùng kích qua hàng rào sụp đổ, đao nhọn như sát nhập vào quân doanh mục hãn ba gia vương tử. Cung tiến binh đứng gác bên ngoài tại khoảng cách nhất định không ngừng dương cung xạ kích để vũ tiến chút xuống quân doanh chìm trong biển lửa. Trong biển lửa bừng cháy, vô số chiến sĩ ngã xuống dưới gót sắt và chiến đao tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Chiến tranh là nỗi thống khổ lớn nhất của nhân loại. Nhưng trên chiến trường người không chết chính là ta mất mạng. Chiến tranh bùng nổ. Máu tươi không đủ. Tuyệt đối sẽ không dừng lại. Như vậy, ai có thể phát sinh lòng thương hại? Chỉ cần là địch nhân, vậy sẽ phải chết. Trong chàng cảnh hỗn loạn, Phó thư bảo thi triển đôi cánh ngũ sắc với tộc độ cực nhanh bay lên không chung. Hắn cất cánh, nghênh đón ít nhất không dưới một vạn tiến xả kích. Vũ tiến sống như đám châu chấu, vù vù vù bay tới. Mỗi một tiến đều ẩn chứa kinh lực cường đại có khí thế xuyên thủng bất cứ sáp chỗ nào. Bất quá trong mắt phó thư bào tốc độ của những mũi tiến này thực sự quá chậm. Nhẹ nhàng lắc mình, vũ tiến giống như châu chấu nhất thời rơi vào khoảng không bay đi. Đợi tới khi hinh lực tan biết, lại giống như mưa rào rơi xuống khoảng đất trống phía xa xa. Thật nực cười, các ngươi nghĩ các ngươi đang dùng súng sao? Trong lòng phó thư bảo nổi lên một tia coi thường Trong vũ tiến không có kẻ hở kéo tới Đột nhiên hắn dừng lại trên không trung Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường Lúc này quân đội của ba mễ Na Vương Phi đã đánh tới doanh trại Giống như thủy triều xung phong liều chết sông lên Trong phạm vi chiến hỏa lan tràn kỷ binh gót sắt tràn ra Rất nhanh thanh âm chém xếp. Thanh âm kêu gào thảm thiết. Tiếng vũ khí va chậm vào nhau. Còn có tiếng tiễn vụt qua khoảng không vang lên. Tất cả tấu thành một bức tranh thảm liệt. Binh bãi như núi đổ. Chiến đấu tuy chưa kết thúc. Nhưng mục hãn ba gia vương tử bại trận đã được định trước. Đúng lúc này. Hàng rào quân doanh phía tây đột nhiên bị xô đổ. Một đại đội kỷ binh từ chỗ hồng sông ra ngoài. Nhằm thọc sâu vào tư ba quốc. Ánh mắt của phó thư rất nhanh tập trung vào đội kỷ binh này. Một kỷ binh bạch sắc rơi vào tầm mắt của hắn. Người trên lưng ngựa vung roi thúc dục ngựa sông vào đội ngũ trước mặt. Từng kỷ binh đều cường hắn tới cực điểm. Thời gian chạy trốn. Lại không ngừng quay đầu nhìn về phía xa xa. Bộ dạng có chút khẩn trương. Cha Re 26 12 013 19 -33. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 420 tướng sĩ sắc 1 tục 1. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lướt Việt Nam muốn chạy. Quả thực không dễ dàng như vậy. Trên cao nhìn xuống. Phó Thư Bảo rất nhanh nhận thức được. Nam tử cưới kỷ mã bạch sắc chính là một hãn ba gia vương tử. hắn tuy cởi bỏ áo giáp lực luyện khí. Thay bằng kỷ sĩ giáp thông thường. Nhưng hắn cưới kỷ mã không giống kỷ mã thông thường. Và vị trí của hắn đã làm bại lộ thân phận của hắn Phần phật. Tiếng gió rửa dị vang lên. Lấy tay quyển của Phó Thư Bảo làm trung tâm. Một đảo Long Quyển Phong xoay tròn thể tích càng lúc càng lớn. Thời gian vừa xuất thủ, vốn chỉ lớn hơn lắm tay một chút. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành Long Quyển Phong. Vù vù, Long Quyển Phong vừa rơi xuống mặt đất. Nhất thời cát bụi trên mặt đất bay loạn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh căn bản tốc độ của chiến mã không thể sánh bằng. Long Quyển Phong mang theo lượng cát bụi thật lớn. Sau mười tức đã đuổi kịp đổi kỷ binh kia. Lúc này, thể tích của Long Quyển Phong đã bằng một tòa núi lớn nguy nga trắng lệ dự ngược. Đỉnh núi trên sa mạng. Nhưng chân núi khổng lồ lại trên trời cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vùi lấp tất cả. Bảo hộ vương tử. Đội tử vệ chặn đoàn hậu. Một gã tướng lính bảo sống. Vù. Thanh âm xé sách tư không đột nhiên truyền tới thanh âm của hắn vừa dừng lại. Trên lưng hắn bất chợt xuất hiện nhiều lỗ thủng. Tiên huyết bắn tung tói. Tiến bắn xuyên qua thân thể giáp chỗ của hắn còn không tính tới. Hơn nữa còn bắn xuyên qua mông chiến mã hắn cưới. Chỉ có nỏ lực luyện khí thiên trúc cung mới có quy lực như vậy. Mời tử sĩ lại không vì tướng lính chết mà rối loạn đầu trận tuyến. Tử sĩ được xem như là người bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì một hắn ba gia vương tử. Những người không biết sợ hãi điều gì. Quay lại chẳng đoạn hậu. Thế nhưng. Đối mắt với Long Nguyễn Phong giống như núi lớn. Trên hư không. Dưới mặt đất không có mục tiêu nào không thể hạ thủ. Gã kia trốn ở đâu. Không nhìn thấy địch nhân trong lòng một hãn ba gia vương tử nhất thời phát sinh cảm giác bất an. Vô. Lại xuất hiện thanh âm xé gió xé sách tư không. À à. Tiếng thép thê thảm vang lên. Một gã tử sĩ nhất thời ngã xuống mặt đất. Gã kia được gọi là Long Quyển Phong. Vương tử điện hạ chạy mau. Một tử sĩ mắt sắc đột nhiên kinh hồ. Vù vụ Hai tiếng phát sinh. Lại có hai tử sĩ ngã xuống mặt đất. Bắn chết 4 gã tử sĩ, Long huyền Phong tựa hộp không có đồng tính. Hơn 10 tử sĩ đột nhiên phát cuồng dùng quyền và vũ khí oanh gích Long huyền Phong. Những tử sĩ này đều là lực sĩ sở hữu tu vi không tầm thường trong đó có cao thủ cấp vĩnh hằng lực. Muốn hủy diệt Long huyền Phong, hơn 10 lực sĩ cùng nhau hạ thủ đó là chuyện dễ dàng. Dầm dầm, Một mảnh âm hưởng nổ mạnh trầm trọng liên tục vang lên. Long quyển phong rung động liên tục cuốn theo cát bụi rơi xuống. So với mưa lớn còn lợi hại hơn. Khu vực như vậy, ngay cả con mắt đều không thể mở. Rốt cuộc đảo gió xoáy cuối cùng oanh tán trên bầu trời. Khi cát bụi ngưng động, trên bầu trời trống trơn. Trên mặt đất không thấy bất cực mục tiêu gì. Hơn 10 tử sĩ nhất thời trợn trừng mừng. Quay đầu nhìn về phía mục hãn ba gia vương tử. Nhưng trên sa mạc minh mông. Đâu còn thấy bóng dáng vương tử kia. Ngay khi đám tử sĩ trừng mắt. Tại vị trí cực cao trên bầu trời. Trong một tầng mây hắc sắc mắt thường không nhìn thấy. Có hai nam nhân đứng cùng một chỗ đang nói chuyện. Chào Mục hãn Ba Gia Vương Tử. Ngươi có quyền lời kêu cứu. Gọi người của ngươi đến hỗ trợ. Nhưng ngươi nói khẳng định bọn họ không nghe thấy. Ngươi muốn hô lớn sao? Có không có. Chiến đấu mãi cho đến hừng đông mới kết thúc. Quân đội Mục hãn Ba Gia Vương Tử triệt để tan giã. Chiến sĩ xếp thành từng hàng từng hàng. Tất cả bị ba mễ na vương phi khống chế. Hơn 20 vạn đại quân bị tiêu diệt hơn phân nửa còn lại 10 vạn bị bắt làm tù binh. Thời gian chỉ để xử lý tù binh và chiến lợi phẩm e rằng phải mất nhiều ngày mới có thể hoàn thành. Thu hoạch lớn nhất chính là Phó Thư Bảo bắt được mục hãn ba gia vương tử. Bắt được kẻ đứng đầu trận doanh địch, vậy xem như ba mễ na vương phi đã chiến thắng trong trận chiến lần này. Quý tục và quân đội tại trận doanh mục hãn ba gia vương tử. Sau khi mất đi thống xoáy, dường như vỡ thành năm bè bảy mạng. Tan giá chỉ còn là vấn đề thời gian. Vũ khí, áo giáp. Lương thực thu được từ quân đội mục hãn ba gia vương tử tại sân rồng bạch tượng thành giống như núi cao. Chỉ có điều những thứ này đều là mặt hàng thông thường. Vũ khí hoàn mỹ và áo giáp lực luyện khí đều được đưa vào trong cung ba mễ na vương phi. Phó công tử. Chúng ta có thể đắc thắng trong cuộc chiến lần này. Toàn bộ nhờ vào công tử trợ giúp. Những vũ khí, áo giáp lực luyện luyện khí này ngươi tùy ý chọn, tùy ý cầm lấy. Ba mễ na Vương Phi chỉ vào đống trang bị hoàn mỹ nhất nói. Phó Thư Bảo lắc đầu cười nói. Những trang bị lực luyện khí này, Vương Phi hãy giữ lại để chính mình dùng. Tướng sĩ của Vương Phi cần được ban thưởng. Nàng và trận doanh của mục hãn ba gia vương tử còn phải đánh vài trận Mấy thứ này nàng cần hơn ta Ta chỉ lấy một chút chiến giáp và vũ khí thông thường là được Ba mễ na vương phi cười nói Ta hiểu ý tứ của phó công tử Ngươi giúp ta thắng lợi trong cuộc chiến lần này Cũng chẳng khách nào giúp ta chiến thắng trong cuộc nội chiến ta há lại là loại người vong ơn bội nghĩa nhận ơn không báo. 5 vạn quân đội phân phó cho ngươi. Bọn họ đều có thể chọn một bộ áo giáp và vũ khí từ đống chiến lợi phẩm. Mặt khác, ngoài trừ 5 vạn tinh binh dưới chướng. Ta sẽ cho ngươi 5 vạn tu binh. Do ngươi tùy ý quyết định số phận bọn họ. 5 vạn cộng thêm 5 vạn bằng bao nhiêu tiểu hài tử cũng có thể tính ra. Vì vậy một lần nhận được hơn 10 vạn quân đội, Phó Thư bảo trong tay đang thiếu quân đội sao có thể không kích động cho được. Bất quá, hắn cố gắng kiềm chế phấn khích trong lòng, chỉ cười cười gật đầu nói. Thưởng phạt phân minh thảo nào nhiều người trong tư ba quốc nguyện ý đi theo Vương Phi. Ta xin cảm tạ, phó công tử, để người của ngươi tại sân rộng kiểm tra trang bị đi. Ta mang ngươi tới điểm binh sĩ, 5 vạn chiến sĩ, 5 vạn tù nhân, một quân đoàn trưởng. Tất cả đều là nam tử cường tráng đỉnh thiên lập địa. Ngươi cần làm quen với bọn họ một chút. Bà mế na vương phí nói. Được rồi, Nguyệt Thiền, nàng mang theo người tới sân dòng kiểm gê chiến lợi phẩm. Phó Thư Bảo đi tới bên cạnh hồ Nguyệt Thiền, hạ giọng nói. Nhớ kỹ, 10 vạn bộ, chúng ta thu được thêm 5 vạn tù binh. Những người này sẽ trở thành chiến sĩ của chúng ta. Sau này chính mình tự bỏ tiền mua trang bị. Vậy không có lời. Ta đã rõ ta sẽ chọn trang bị tốt nhất. Hồ Nguyệt Thiền hé miệng cười nói. Trên người phó thư bảo có khí chất gian thương. Tại chuyện trên hắn khẳng định không muốn chịu thiệt thòi. Kỳ thực. Phó thư bảo tuy nói rất nhỏ. Nhưng cũng chỉ có Hồ Nguyệt Thiền. Bà mễ Na Vương Phi nghe thấy đảo thanh âm này truyền vào tai. Nghe thấy cũng chỉ là nghe thấy. Bà mễ na vương phi cười cười. Nàng vô cùng thấu triệt. Nếu như không có phó thư bảo viện trợ. Bạch tượng thành lúc này không chừng đã rời vào tay sạc. Đừng nói là chiến lợi phẩm chất thành núi. Ngay cả mạng nhỏ của nàng e là gặp phải nguy hiểm anh phải báo thưởng phạt phân minh, đây là phong cách xử sự của nàng. So sánh với công lao phó thư bảo tạo nên cấp cho Mô Lệ 5 vạn trang bị kỳ thực không đáng gì. Hồ Nguyệt Tiễn mang người đi tới sân rộng. Một sĩ hộ tộc kê nhiều trang bị như vậy, vậy cần rất nhiều thời gian. Cha re 2612013 1933 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 420 tướng sĩ sắc 1 tục 2 Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Vương Phi quân đoàn kia gọi là gì? Theo ba mễ na Vương Phi đi sâu vào Vương Cung Phó Thư bảo hỏi Chuyển giao cho người là một quân đoàn Quân đoàn bạch cốt sắc một tộp. Quân đoàn trưởng của bọn họ gọi là tư ba Đạt khắc lạc. Trước kia bọn họ có 10 vạn người. Liên tục chiến đấu. Chỉ còn lại có 5 vạn người. Cho nên. Còn lại đều là tinh binh. Ba mễ na quay đầu lại cười cười một chút. Đôi má lúc đồng tiền như ngọc có chút mập mờ không quang minh chính đại. Sắc mục tục. Phó thư Bảo thoáng chốc suy nghĩ cái gì đó, đi tới đại môn phía trước, hai gã thì vệ đẩy cửa đại môn ra. Ba mễ Na vương phi đi vào, Phó thư Bảo theo vào gian phòng. Đã thấy bên trong sớm có 6 người đứng thẳng tại nơi nào đó. Khi vừa trông thấy, trong lòng Phó thư Bảo khẽ động, 6 người, trên người không có sắp trụ, thân thể mỗi người quấn tinh xích quanh thân. Mỗi khối cơ bắp trên thân thể mỗi người đều lộ ra ngoài không khí, khiến người ta cảm giác vô cùng cường hãn. Thân dưới vẹn vẹn chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Giữa háng hiện lên một khối rất xó xệ, khiến người ta cảm giác thiếu tế nhị và nho nhã. Trên chân đi một đôi giày đơn sơ, cái này thoáng nhìn qua rất bình thường. Đột nhiên trông thấy 6 người như vậy, cảm giác thực sự rất kỳ quái. Cảm giác chiến sĩ ba mễ Na Vương phi giao cho hắn không phải tinh binh, mà là một quân đoàn nô lệ. Bất quá, mặc dù trong lòng có cảm giác và phỏng đoán như vậy, nhưng Phó Tư Bảo không hề nói ra. Có một số việc, coi như không nhìn thấy. Cất xấu trong lòng. Nói ra tuy trong lòng thống khoái, nhưng không trợ giúp bản thân nửa điểm. Ngược lại lại phản tác dụng, suy nghĩ đè nén trong lòng. Phó thư bảo tỉ mỉ quan sát sáu tướng lính sắc một tục trước mắt. Hắn rất nhanh lại có phán đoán nhỏ khác. Trong sáu người này, lực lượng tu vi đều đạt tới cảnh giới nguyên tốt lực. Trong đó có nam tử thanh niêm 20 tuổi cao hơn một chút. Nhưng chỉ đạt tới cảnh giới nguyên tố lực tầng thứ ba hậu kỳ mà thôi. Từ ba đạt khắc lạc bái kiến tân chủ của ngươi một chút. Ba mễ na vương phi thản nhiên nói. Hán tử thanh niên 20 tuổi kia lập tức ra khỏi hàng, bẻ lưng áo thật sâu nói. Sắc một tục tư ba đạc khắc lạc tham kiến chủ nhân. Không tồi không tồi. Liếc mắt có thể thấy được. Chiến sĩ sắc mộc tục các ngươi đều là dũng sĩ. Vừa gặp mặt đã khiến người ta cảm thấy loại cảm giác khí phách hiên ngang. Phó thư bảo ca ngợi một câu. Chủ nhân lấy lực lượng một người xuất nhập đại doanh 20 vạn đại quân một hãn ba gia vương tử như chỗ không người. Phóng hỏa đốt đại doanh. Đánh chết dũng sĩ Trấn quốc một na và tang tiếng. Quang huy của người giống như Thái Dương. Sớm soi sáng mở đường cho tộc nhân chúng ta. Biết được chúng ta có thể được đi theo chủ nhân một dũng sĩ chân chính. Tột nhân chúng ta vô cùng kích động. Người tư ba đạt khắc lạc vô cùng to lớn. Khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thô kịch. Nhưng vừa nói. Nhấn rõ từng câu từng chữ. Không kiêu ngạo không siểm nịnh rất có khí thí. Khiến người ta cảm thấy rất tinh vi. Tướng lính quân đội thô kịch cũng rất có tâm tư. Đây là thô trung hữu tế. Ra trận có thể giết địch Súng ngựa có thể chỉ quân Tư ba đạc khắc lạc hiểu rất rõ quân đoàn như vậy thực sự khó có được Áo lý khắc tư tham kiến chủ nhân Ba lý ba bố tham kiến chủ nhân Ô một chát tham kiến chủ nhân Tư thản khắc tham kiến chủ nhân Sa ra la tham kiến chủ nhân Năm người còn lại từng người từng người tham kiến phó thư bảo bọn họ là tướng lính cao cấp quân đoàn bại cốt sắc một tộc. Năm người vẹn vẹn chỉ sở hữu lực lượng tu vi nguyên tố lực. Kỳ thực rất bình thường. Nhưng năm người phô diễn khuôn mặt rất cứng sắn. Tinh khí thần tràn đầy trên người khiến người ta cảm giác khó có thể chiến thắng. Trong quân đội. Lực lượng một người kỳ thực không tính là gì, cũng không thể quyết định thắng bại trong chiến tranh. Ngay cả hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đỉnh cấp mục na và tang điền cũng phải chết. huống hồ chỉ là người bình thường. Cho nên, trong quân đội, lực lượng tu vi tướng lính không phải yếu tố hàng đầu. Khả năng thống lính quân sự mới chính là nhân tố quan trọng nhất.